Chào các bạn, mời các bạn nghe tiếp câu chuyện Đa tỉnh kiếm khách vô tình kiếm Phần 43 Hồi 22 Lừa cọc vào chồng Trong phòng ăn người ngồi đầy ngậy Chuyện giang hồ bao giờ cũng đầy kích thích mà ai cũng muốn nghe Bởi vì dù bất cứ kẻ nào trong lòng cũng phải có ít nhiều phiền muộn Nghe những chuyện lạ của các hiệp võ lâm của các giang hồ hào kiệt Để rồi dần dần một cách tự nhiên Hòa mình vào với nhân vật trong cốt truyện Những gì phiền muộn chất chứa Sau đó cũng vơi được ít nhiều Nơi chiếc bàn đặt bên cửa Một cụ già áo xanh tóc bạc phơ đang ngồi Mắt lim dim thư thả từ ngọn khói trắng Qua chiếc ống điếu cán dài Ngồi cạnh bên lão là một cô gái trắng điềm hoa hồng Giói tóc thành chiếc mím đong đưa trên mở vai Đôi mắt tròn của nàng đen nháy sáng ngời Mỗi khi chấp động, đội mắt nàng y như có cái ma lực thu hút hồn phách của mọi chàng trai. Khi Tiểu Phi và Lâm Tiên Nhi bước vào, tất cả ánh mắt những người hiện diện đưa phòng ăn, cơ hồ bị trực thị. Sắc đẹp của Lâm Tiên Nhi quả là rạng rỡ như một ánh hào quang chiếu diện khắp gian phòng. Cho đến thiếu nữ tóc bím đỏ, ánh mắt cũng không ngớt nhìn xoáy vào hai người và Lâm Tiên Nhi cũng nhìn chả nàng không nháy. chợt nàng nhảy miệng cười và nói thật khẽ bên tay Tiểu Phi. Anh nhìn mắt của cô ta xem Tôi phải cẩn thận mới được Kẻo cô ta thu mất hồn của anh đấy Hai người lựa chiếc bàn ngồi xuống Vừa kêu xong vài thức ăn Liền nghe lão già áo xanh nọ lên tiếng hỏi Hồng Nhi, đã đến giờ chưa con? Cô gái thắt bím được gọi tên Hồng Nhi Gật đầu đáp Vâng, đến giờ rồi ạ Cho đến bây giờ Lão giả nọ mới chịu hé mắt ra Dù dáng dấp bên ngoài giả nua lụ khổ Nhưng ánh mắt của lão già rất tinh nhuệ trẻ trung Đúng là ánh mắt của các người nhỏ tuổi Và mỗi khi nhìn thẳng vào ai Y như soi mói ruột gan họ Lâm tiên nhi cười thật khẽ Xem ra Cái lão tôn tiên sinh này Không phải là thứ ăn bám Theo sang hồ để tìm sự sống đâu Tuy nàng nói rất khẽ nhưng vị tôn tiên sinh nọ hình như nghe thấy ánh mắt ông ném về phía nàng thật nhanh và nơi khóe miệng thoáng nhếch một vẻ cười cô gái thắt bím bưng đến một tô trà nóng lão già giơ tay đón lấy chu miệng thổi vài sát trà trong bát hớp hớp vài hớp rồi chợt nói lên mai hòa đạo tội ác dã man lý tẩm hoan khinh tài trọng nghĩa Có lẽ đó là câu giáo đầu tuần cho cái chuyện sắp kể Nên khi thốt xong Ánh mắt lão liếc nhanh mọi người và hỏi tiếp trừ vị có biết hai nhân vật Mà lão vừa đề cập đó là ai không? Tất nhiên cô gái tóc thắt bím phải hiểu rằng Câu hỏi vừa rồi của lão già Không hề nhằm vào một người nào Mà chỉ cốt ý tìm lấy một người đối thoại Cho thêm phần hào hứng của câu chuyện mà thôi Nàng khẽ lắc đầu cất tiếng đáp Hai người đó là ai nhỉ? Hình như chưa hề nghe ai nhắc tới. Tôn lão tiên sinh cười lên. Vậy là, người kiến văn khẹp hỏi rồi. Nhắc đến hai người đó, danh tiếng đều hết sức lẫy lừng, Mai Hoa Đạo, trong vòng mấy mươi năm này, chỉ xuất hiện có hai lần. Nhưng tội ác mà hàng trăm, hàng ngàn hảo hán của cánh hắc Đạo Lục Lâm, nơi hai miền Lưỡng Hà đã làm. Góp chung là So ra vẫn thua tội ác Của một mình Mai Hoa Đạo gây ra Cô gái tóc thất bím Lê lê lưỡi và cười Eo ghê thật Thế còn đi thám hoa là ai à Tột lão tiên sinh Hét miệng như cảm khái Vậy ấy là một bậc Thế gia công tử Đời đời khoa bảng nối truyền Có thể nói là một gia đình Hết sức hiền hách Trong ba đời bảy lần đốt tiến sĩ Đáng tiếc là không có trạng nguyên Cho đến đời vị Lý Lão Thám Hoa Dưới gối chỉ có hai người con nhưng đều thông minh tuyệt đình tài hoa vượt người Lý Lão Thám Hoa đặt tất cả hy vọng vào hai vị công tử đó Chỉ mong sao một trong hai người đó đỗ được trạng nguyên để bù vào chỗ khiếm khuyết của mình Cô gái tóc giác bím cười ngắt lời uhm, Con thấy thám hoa cũng là cao sang rồi Tại sao phải nhất định cho được cái chức trạng nguyên làm chi tôn lão tiên sinh không đáp mà kể tiếp Nào ngờ Lý đại công tử Đến kỳ thi lại cũng chỉ đỗ thám hoa Hai cha con Do đó cứ buồn giàu rầu chẳng vui Dồn tất cả hy vọng còn lại Vào Lý tiểu công tử Nhưng Mạng số chẳng so người Nên Lý Tiểu Công Tử Kinh luân tuyệt thế Chẳng ngờ thì sau Vẫn là chỉ đỗ Thám Hoa Lý Lão Thám Vì buồn giàu thất vọng Không đẩy hai năm sau là tạm thế Kế đến Lý Đại Thám Hoa Lại mang phải chứng bệnh bất trị, Vị Lý Tiểu Thám Hoa Đầm thối chí ngã lòng Trèo ấn tử quan Nơi quê nhà túng tiền kết khách Tánh khẳng khái Và lòng hảo sản hơn người Cho dù mạnh thường quân tái thế Hay tín làng quần sống lại Trên đời cũng chừa Chắc chắn sánh bằng Kể đến đây Vị tôn lão tiên sinh ngừng lại Thấm giọng bằng mấy ngục trà Tiểu Phi đã nghe mạch máu Mình như căng lên vì hứng khởi Nghe được ai ngợi khen lý tầm hoan Tiểu Phi cảm thấy còn sung sướng Hơn chính mình được khen Vị tôn lão tiên sinh lại kể tiếp Vị lý tiểu tham hòa đó Chẳng những tài cao hơn người Mà song toàn cả nghề văn lẫn nghiệp võ Thở bé Nghe đầu được bậc kỳ nhân dị sĩ Truyền thụ cho một tuyệt đỉnh võ công Cô gái thắt tóc bím chợt hỏi Cha ơi Phải chăng hôm nay cha định kể câu chuyện của hai người đó Tôn lão tiên sinh gật đầu Phải Cô gái vỗ tay nhìn vờ rỡ Vậy thì câu chuyện nhất định rất là hay Chỉ... Chỉ có điều Là đường đường một vị tham hoa Lại đi dính dấp với một kẻ tiếng tâm xấu xa như mai hoa đạo kia chứ Tôn lão tiên sinh nhẹ nhẹ thở dài Hài... Về bên trong Có một nguyên ủy lạ lùng Cô gái vội vàng hỏi Nguyên ủy như thế nào hả cha Tôn lão tiên sinh đáp Vì Mai Hoa Đạo là Lý Tiểu Thám Hoa Và Lý Tiểu Thám Hoa cũng là Mai Hoa Đạo Tiểu Phi ngay như giận vụt trào lên Hầm hầm sắp nhảy ra gầy sự Cô gái nọ cũng lắc đầu lên tiếng Vị Lý Thám Hoa đó đã không tiếc của gia tài muôn vạn Dám giải tiền kết bạn Tất nhiên phải là con người xem tiền bạc như cát bụi Làm sao bộ biến thành kẻ đốt nhà cướp của được Làm sao giao thâm háo sắc như manh hoa đạo được Chút chuyện này con không làm sao mà tin được Tôn lão tiên sinh bập bập vài hơi thuốc và thật gù Chẳng những con không làm sao mà tin Mà chính cha cũng chẳng thể nào mà tin nổi Do đó cha mới ngầm theo dõi tin tức khá lâu Cô gái bật cười, <cười> Cha ơi tải nghe ngóng tin tức Dù bất cứ là tin tức nào Nhất định là không ai ăn qua cha nổi Những ẩn tình cặn kẽ bên trong Vậy cha đã dò ra manh mối chưa Tổ lão tiên sinh híp mắt cười đắc ý <cười> Tất nhiên là cha phải nghe ra chứ Cái tình tiết ở bên trong câu chuyện Thật khúc chiết và phức tạp vô cùng Nhưng mà cũng rất ly kỳ hấp dẫn Nói đến đây lão trở dừng lại Mắt lim dinh in hình muộn ngủ Cô gái có vẻ nôn nóng thúc thối. Cha ơi, sao cha chẳng nói tiếp đi? Vị tôn lão tiên sinh mất mốc vài hơi thuốc và thư thả nhả từng ngụm khói trắng xóa, nhưng vẫn không lên tiếng. Cô gái lại rụt. Cha nói đi cha, cha nói đến chỗ hứng thú rồi cha lại ngưng ngang thì ai mà chịu cho được? Nghe mà tấm tức đi thôi. Nhưng nàng chỉ vỗ tay reo lên ha phải rồi, cháu muốn uống rượu phải không ạ? Tất nhiên, không chỉ mình cô gái hiểu được điều đó, mà tất cả thính giả ngồi quanh cũng hiểu điều ẩn ý của hai tiếng uống rượu kia. Và tất cả đều mỉm cười dễ dãi, tay lần vào hầu bao tìm bạc vụn. Tên tiểu nhị cũng khá thông minh nhân tình, sớm đã đem đến một chiếc mâm đứng cạnh đấy chờ hướng bạc. Cho đến khi ấy, vị tốt lão tiên sinh mới ngắp dài một tiếng và tiếp tục kể. Mọi sự đều khởi đầu Từ Hưng Vân Trang Cô gái chặn lời nói Cha ơi Hưng Vân Trang phải chăng là chỗ ở Của Long Tứ Gia Nghe nói nơi đó khí thế đổ sộ, Nguy nga, lâu đài san sát Rừng vườn bát ngát xung xuê Cảnh trí đẹp đẽ Còn hơn cả miền lưỡng hà nữa Có phải thế không cha Tôn lão tiên sinh gật đầu Đúng thế Sản nghiệp to tát đó, sự kia vốn là của Lý Tầm Hoan, tặng cho ông ta, chỉ vì hai người là bạn sinh tử chi giao Hơn nữa, lòng phu nhân lại có tình bà con cô cậu với vị Lý Tham Hoa này. Hai cha con, kẻ sướng người họa, đã đem 9 phần 10 xác thực của sự tình xảy ra gần đây, nơi Hưng Vân Trang, thuật lại rõ ràng y như người trong cuộc. Nào là lúc Lý Tẩm Hoan làm đả thương Long Tiêu Vân Cho đến lúc lọt vào ổ mai phục bị bắt Vì Tô Lão Tiên Sinh kể không sót một chi tiết Y như Lão là người trong cuộc Mọi người ngay đến đây không khỏi chân mẩy than thở Có kẻ nhiều máu nóng hơn Đập tay vỗ bản tức tối thay cho Lý Tẩm Hoan Và khi thuật tới chỗ Lâm Tiên Nhi Đang đêm bị bắt cóc như thế nào Rồi vị anh hùng tiểu phi xuất hiện cứu nàng Bằng đường kiếm nhanh như chấp xa xa Đôi mắt của tiên lão tiên sinh chẳng hiểu vô tình hay hữu ý Cứ ngó chăm chăm về hướng của Tiểu Phi và Lâm Tiên Nhi Cả cô gái tóc thắt bím, ánh mắt đen nhánh như thu hồn của nàng Cũng cứ liếc xéo về phía hai người với nụ cười danh mãnh ở khóe môi Tiểu Phi tuy ngoài mà vẫn lầm lì thản nhiên Nhưng lòng chàng đã phần nào hoài nghi tông tích của cha con họ tôn Cô gái tóc thắt bím ớm ở lên tiếng hỏi Nói như thế thì Mai Hoa Đạo đã chết Về tay vị kiếm khách tiểu phi đó rồi chăng Tôn lão tiên sinh gật đầu Đúng thế Nhưng triều đại gia Điền thất đại gia Lại không chịu nhìn nhận Đó là Mai Hoa Đạo Mà cho rằng đó là lý tầm hoan Mới chính thật là Mai Hoa Đạo Cô gái mở tròn mắt Lạ nhở Như thế thì ai là Mai Hoa Đạo đây? Tôn Lão Tiên Sinh buông tiếng thở dài ai... Chưa có một ai Nhìn thấy Mai hòa Đạo Ra làm sao cả Tất nhiên khó mà biết ai thật Ai giả Nhưng thân phận của Triều Đại Gia Điển Thất Gia đâu phải là tầm thường Một lời nói Có giá trị ngang bằng Chín đỉnh Thì một khi họ đều quyết rằng Lý tầm oan Là Mai Hoa Đạo người khác Cũng đều nghe theo cả thôi. Và cho rằng Lý Tẩm Hoan chính xác là Mai Hòa Đạo. Do đó Tâm mi Đại Sư đã ác giải họ Lý về Chùa Thiếu Lâm. Ngừng lại giết thêm hai ngọn khói thuốc. Tôn Lão Tiên Sinh chậm rãi tiếp lời. Nào ngờ khi đến Chùa Thiếu Lâm thì tình thế lại đảo ngược. Lý Tẩm Hoan trở thành kẻ hộ tống Tâm Mì Đại Sư trở về Chùa. Câu nói ấy làm cho Lâm Tiên Nhi rung động thật sự. Tiểu Phi tất nhiên lại càng hết sức sững sờ Hai người cố nghĩ mãi mà không làm sao suy đoán ra sự tình biến chuyển nơi dọc đường. Tiếng hỏi của cô gái thật là đúng lúc. Tại sao lại có chuyện như thế hả cha? Tôn lão tiền sinh đáp. Vì điền thất ra, tâm mi đại sư và bốn vị thiếu lâm tăng nhân có phần sự áp giải lý tầm hoan. Nhưng giữa đường đều bị chúng phải độc thủ của lão cực lạc động chúa, nơi miền miêu cường. Tâm mì đại sư sau khi chúng độc mới phóng thích lý tẩm hoan. Nhưng họ lý thấy ông ta trúng độc quá nặng, không đành bỏ đi được. Đã đưa về thiếu lâm tự, may già mới có hy vọng cứu chữa tâm mì đại sư. Nên họ lý mới đưa ông ta về chùa. Cô gái xoa khen ngợi vậy thì vị lý tham hoa đó đáng gọi là một đấng anh hùng một đấng hào kiệt không uổng lời một chút nào giá như đối với người khác trong tình huống đó họ sớm đã bỏ đi rồi có đâu mà cứu tâm mi y đại sư 优优独播剧场 谢谢 是歲到經量期